tự đời như làng gió xuân thổi qua không để lại dấu tích nhưng thanh sơn bất cãi lục thủy trường lưu ngày tháng cứ tuần hoàn trôi qua những lớp anh hùng lập nên các kỳ tích trong giang hồ cũng theo làng gió xuân lùi vào quá khứ nhưng một lớp nhân tài mới lại xuất hiện một ngày khi mà trường phong ba hung hiểm trên giang hồ chưa lặng thì nhân tài anh kiệt trong gió lâm còn tranh đấu cho công bằng chính nghĩa thái hồ là một hồ nước rộng đến ba d ạ n g sáu ngàn mẫu trên mặt nước bình lặng ấy không biết đã bao lâu rồi có một chiếc thuyền đang neo xào ở trên đó một thiếu nữ mặc bạch y tóc dài ngang lưng đang đứng trước mũi thuyền nhìn về hướng đông trong trạng thái xuất thần xa xa tận cuối chân trời một d i ậ n hồng từ từ ló d ạ n g dưới đám mây trắng bàng bạc ánh hồng n h ú m dần ra xung quanh một ngày mới bắt đầu bạch y thiếu nữ nhìn mặt trời từ từ mọc lên với vẻ lo lắng nói đại tỷ mặt trời đã lên khỏi núi rồi từ trong thuyền qua một giọng nói giòn g i ả vang lên người đâu bạch y thiếu nữ châu đôi mài liễu nói người vẫn chưa thấy đến thì sao bọn họ đang chờ đợi một ai đó ngay lúc ấy bỗng nhiên có một chiếc thuyền một chiếc thuyền độc mộc từ xa lướt đến như tên bắn ở trên mũi thuyền là một thanh y thiếu niên đeo trường kiếm cầm chèo ở phía sau là một đại hán g i ả m d ỡ người này không những khỏe mạnh mà còn có kỹ thuật chèo thuyền tuyệt vời nên chiếc thuyền độc mộc mới lướt đi tựa như s a o xẹt như vậy khi chiếc thuyền độc mộc đến gần chiếc thuyền q u a tốc độ vẫn không giảm nhưng trong tích t á c ấy thanh y thiếu niên đột nhiên tung người lên và chớp mắt đã d ọ t qua chiếc thuyền q u a phải nói rằng khinh công của chàng vừa tuyệt đẹp lại vừa nhẹ nhàng từ trên cao hạ xuống mà chẳng hề làm cho chiếc thuyền q u a mãi mai t r a o động lúc này thanh y thiếu niên đang đứng đối diện với bạch y thiếu nữ sau một hồi lạnh lùng quan sát thì bạch y thiếu nữ lên tiếng người cũng khá thủ tính đó thanh y thiếu niên nói từ trước đến nay diệp mổ chưa hề thất hứa bao giờ bạch y thiếu nữ nói ngươi đừng tự phụ thái quá thanh y thiếu niên quét m ộ t quang nhìn ra xung quanh rồi nói diệp mổ không tự phụ mà chỉ tự tin vào thanh trường kiếm ở bên mình mà thôi bạch y thiếu nữ lạnh lùng hừ một tiếng rồi chậm rãi nói khiêm tốn thì có lợi câu nói này ngươi hiểu chứ thanh y thiếu niên nói diệp mổ tuy không phải là người đọc sách nhiều nhưng ý tứ câu này thì hiểu rất rõ bạch y thiếu nữ nói đại tỷ của ta chúa ghét những kẻ ngông cuồng kêu ngạo tốt nhất là ngươi h ả i cẩn thận một chút thanh y thiếu niên hơi châu mài t ự hồ như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi lúc này bạch y thiếu nữ đã q u a y người và nói xin mời vào trong thuyền lời vừa dứt nàng cất bước đi trước dẫn đường t h à n h đ i thiếu niên hơi d o dự một chút rồi cũng theo sau chiếc thuyền q u a này không lớn lắm nên khoang thuyền đương nhiên cũng không được rộng rãi tuy nhiên bên trong cũng được trang trí rất là tinh xảo nên khiến cho người ta không cảm thấy chật hẹp giữa khoang thuyền có một chiếc bàn gỗ nhỏ chạm trổ rất tinh vi xung quanh có bốn chiếc đôn cũng bằng gỗ tại vị trí thượng chủ đã có một vị thiếu nữ ngồi sẵn toàn thân của nàng mặc hát y mái tóc cũng dài như suối giống như bạch y thiếu nữ không biết vô tình hay cố ý mà đầu của nàng hơi cúi xuống nên làng tóc che khuất một nửa khuôn mặt do vậy không nhìn rõ được dung nhan mặc dù vậy qua làng tóc và một nửa khuôn mặt để lộ ra cũng hình dung được nàng là một mỹ nữ kiều diễm khi tiến bước chân từ ngoài bước vào nàng vẫn không ngẩng đầu lên nhưng cất giọng thánh thoát diệp công tử mời ngồi thanh y thiếu niên chậm rãi ngồi xuống rồi nói ngọc lan xông m u i phát thiệp mời diệp mổ y hẹn mà đến hắt y thiếu nữ mỉm cười chính là do tỉ m u i của ta phát thiệp thanh y thiếu niên bất giác à lên một tiếng thì ra là cô nương là hắt y thiếu nữ nói ta là ngọc thúy xá m u i của ta là lan bạch thành y thiếu niên nói hạnh ngộ hạnh ngộ không biết cô nương cho mời dịp mổ đến có điều gì chỉ giáo hát y thiếu nữ không trả lời mà bỗng nhiên vỗ tay một cái lập tức từ phía sau có một ả tỳ nữ bước ra trên tay bưng một chiếc mâm bạc ở trong mâm có mấy chiếc tách trà nhỏ rất đẹp và một bình trà khi tỳ nữ này đặt mâm bạc xuống thì hương trà tỏa ra thơm ngát có thể nói đây là một loại trà hương danh tiếng hát y thiếu nữ nói diệp công tử xin mời dùng trà t h à n h y thiếu niên cúi đầu nhìn kỹ thì thấy bên dưới tách trà có một phong thư do vậy muốn lấy phong thư thì buộc phải nâng tách trà lên chàng đưa mắt nhìn hát y thiếu nữ rồi ngập ngừng nói cô nương mời diệp mổ đến đây là không phải để thưởng thức danh trà đó chứ hát y thiếu nữ nói rượu ngon khiến người ta say trà ngon khiến cho người ta cảm thấy thanh nhã diệp công tử là người danh tiếng trên giang hồ ngọc thúy làm sao dám lấy phẩm vật tầm thường để tiếp đ ả i xin cạn chén trà mới nói hết tâm ý được thanh y thiếu niên nói không công mà được hậu thưởng thế này quả thật diệp mổ không dám nhận lãnh diệp công tử quả là người thẳng thắn nếu diệp công tử không uống trà thì xin đọc thư vậy phong thư này dành cho diệp mổ xem sao đúng vậy xin dịp công tử hãy xem qua cho đột nhiên thanh niên thiếu niên dung tả thủ dỗ xuống bàn tách trà từ từ bay thẳng lên cùng lúc chàng đưa hủ thủ lấy phong thư tách trà lại rơi từ từ xuống một cách nhẹ nhàng chàng đưa mắt lướt qua thì nhìn thấy ở trên phong thư đề hai chữ cơ mật thư vẫn chưa bốc niêm phong chàng ngập ngừng một lát rồi bốc thư ra xem chỉ mới đọc qua một câu thì chàng đã biến sắc nhưng chàng vẫn kiên nhẫn đọc hết khi đọc xong thì thần thái của chàng cũng bình tĩnh trở lại chàng chậm rãi đặt phong thư đúng vị trí cũ h y thiếu nữ nói diệp công tử đã đọc xong rồi chứ thanh y thiếu niên nói ngọc thúy cô nương tại hạ tuy không đọc nhiều sách nhưng phong thư này xem qua đã hiểu rõ h y thiếu nữ hỏi diệp công tử có phải là người mà bọn họ nói không cô nương đã tìm không sai người tại hạ còn có ngoại hiệu là thất kiếm tri hồ nói như thế có nghĩa là từ khi thành danh trên giang hồ đến giờ việt công tử vẫn chưa dùng đến chiêu thứ tám để giết người ư thực tế tại hạ mới chỉ dùng đến chiêu thứ năm chiêu thứ sáu và chiêu thứ bảy vẫn chưa có cơ hội sử dụng h y thiếu nữ trầm ngâm một lát rồi nói chà mười vạn lượng kim ngân kể ra cũng là một số tiền lớn việt công tử cảm thấy thế nào thanh y thiếu niên nói kể ra cũng đáng giá để thử một chuyến h ắ c y thiếu nữ nói nghe khẩu khí của diệp công tử có lẽ công tử không định thành toàn cho t ỷ mụi chúng ta đó chứ thanh y thiếu niên cười nhạt một tiếng rồi nói ngọc thúy cô nương đã có ý muốn tại hạ thành toàn thì tại hạ không thể thúc thủ chờ chết h ắ c y thiếu nữ nói diệp công tử một người dù sống đến trăm tuổi cũng không tránh khỏi cái chết chết sớm hay chết muộn mấy năm thật ra cũng chẳng có gì khác biệt nhau là mấy thanh niên thiếu niên liền nói ngọc thúy cô nương nói rất có đạo lý nhưng đáng tiếc là tại hạ vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa ngọc thúy phá lên cười khanh khách <cười> diệp công tử chết cũng có nhiều cách chết một là tự nhiên mà chết hai là bị người khác giết chết ba là tự tận mà chết diệp công tử đang ở tuổi thanh xuân thì e r ằ n g khó có thể tự nhiên mà chết còn lại hai cách kia không biết việt công tử thấy cách nào hay hơn vậy hết h a n h thiếu niên nói cả hai cách đều không hay nhưng nếu ngọc thúy cô nương muốn tại hạ chọn một cách thì tại hạ thà chọn cách bị người khác viết vậy ngọc thúy thản nhiên nói quả thật đây là chuyện rất đáng tiếc bởi lẽ tỉ mụi của chúng ta đều không thích giết người lắm nhưng trong lúc buộc phải miễn cưỡng động thủ vậy thanh thi thiếu niên cười nhạt một tiếng rồi nói kẻ sát nhân tất phải mạo hiểm đôi khi lại bị người ta giết cũng không chừng ý của diệp công tử là muốn giết tỉ mụi ta chăng đào kiếm vô tình khi động thủ với nhau thật khó mà bảo đảm cho ai đó không bị thọ thương diệp công tử ngươi có biết là nếu ngươi quyết định để cho tỉ mụi ta thành toàn thì sẽ có lợi rất nhiều không nhất thời tại hạ không nghĩ ra nhưng có điều gì lại quan trọng hơn sinh mạng của mình kia chứ không biết diệp công tử đã từng nghe qua câu chết dưới bóng hồng thì làm quỷ cũng phong lưu không thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng q uyển chuyển nhưng khiến cho người ta nghe phải động lòng dù là chuyện giết người lấy mạng nhưng khẩu khí của nàng nói ra cứ như là chuyện chơi vậy lúc này thanh y thiếu niên nhìn qua bạch y thiếu nữ ngồi bên và nói quả thực l à n g bạch cô nương đây rất là xinh đẹp h y thiếu nữ tiếp lời sa m u i có thể cùng công tử đối n g u y ệ t đàm luận và cũng có thể bồi tiếp công tử mấy chung mỹ t ử đặc biệt là nàng có tài gãi đàn nên có thể đàn ca cho công tử nghe vài đoạn giữa cái thái hồ này mà được thưởng thức như thế thì quả là lạc thú khó tìm ở nhân gian dịp công tử thấy thế nào hở thanh đi thiếu niên t h ẳ n g nhiên nói làng bạch cô nương tuy rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc là chưa có thể khiến cho tại hạ say đắm mà quên cả tính mạng mình thế tại sao công tử không nhìn kỹ ta thử xem giữa ta và xá m ũ i khác nhau nhiều lắm đó thanh y thiếu niên lắc đầu nói quả thật tại hạ không thể nào phân biệt được bạch y thiếu nữ bỗng nhiên đứng lên và nói người này có mắt mà không trồng đại tỷ chúng ta hà tất phải đàm đạo với hắn nữa hát y thiếu nữ khẽ cười rồi nói một cách hòa quản g m u i m u i việc công tử đây là kiếm thủ nổi danh trên giang hồ e rằng nếu động thủ thật sự thì tỉ mụi chúng ta chưa chắc là đối thủ đâu thanh y thiếu niên nói ngọc thúy cô nương khiêm tốn như vậy khiến cho tại hạ cảm thấy thật là kỳ quá hát y thiếu nữ mỉm cười rồi nói những điều ta vừa nói ra là lời tâm quyết đó bởi lẽ ta không muốn dùng đao kiếm phân tranh như thế sẽ đưa đến một trường diện quá ư là tàn nhẫn thanh y thiếu niên nghe qua giọng điệu cô đối phương thì cảm thấy rất nực cười hai nữ nhân này đưa thiệp mời chàng đến thái hồ hội kiến là rõ ràng muốn lấy mạng của chàng thế mà hiện tại lại nói chuyện phong nguyệt ha, chẳng khác gì ờ không có đầu đuôi gì cả không lẽ bọn họ còn có ý đồ gì chăng ngọc thúy dường như đã sớm hiểu được ý nghĩa trong đầu của đối phương nên mỉm cười nói dịp công tử giết người cũng là một loại nghệ thuật phải ra t à i thế nào mà không giấy máu phải làm cho người bị chết tình nguyện mà chết Sự n à y tỉ mụi của chúng ta luôn phản đối chuyện dùng đau thương tàn sát với nguyên tắc mà giang hồ thường dùng có nghĩa là cường tồn nhược dông thanh ni thiếu niên cười nhạt một tiếng rồi nói t h à n h thực m à nói tại h ạ đã hành tẩu giang hồ nhiều năm mà không ít kẻ bỏ tiền nhờ sát thủ mua mạng của tại h ạ quả thực dịp trường thanh này chưa hề gặp cách giết người như cô nương ngọc l a n sồng muội g i ố n g là sát thủ hữu danh trên giang hồ mà sao hiện giờ có vẻ như là cầu sinh tính mạng của tại hạ như vậy chứ h ắ c y thiếu nữ bỗng nhiên hất mái tóc che nửa khuôn mặt ra phía sau mục quan của nàng nhìn thẳng về đối phương và nói dù cho d i ệ p công tử nghĩ thế nào đi chăng nữa thì ngọc thúy này vẫn cảm thấy dùng đao kiếm giết người không phải là phương pháp hay nhất d i ệ p trường thanh lạnh lùng nói ngọc thúy cô nương tại hạ không muốn nói chuyện này nữa nếu ngọc lan xông mụi các người cảm thấy thắng được trường kiếm của diệp mổ thì hãy xuất thủ ngay đi nếu các người không tin thì sẽ thắng thì khỏi cần động thủ tại hạ đành cáo biệt vậy ngọc thí chậm rãi đứng lên và nói diệp công tử muốn đi thật sao mãi c h ư đến lúc này diệp trường thanh mới nhìn rõ được diện mạo và vóc dáng của h y thiếu nữ tuy nàng không đẹp lắm thậm chí có thể nói là kém bạch y thiếu nữ rất nhiều nhưng quả thật là giữa hai người có chỗ khác nhau rất nhiều toàn thân của nàng toát ra một vẻ cực kỳ quyến rũ và gợi cảm đặc biệt là đôi mắt tựa hồ như phát ra một tình ý mà người đối diện khó có thể khước từ d i ệ p t r ư ờ n g thanh vừa tiếp xúc với ánh mắt quyền quạt ấy lập tức cảm thấy ở trong người phát sinh một cảm giác kỳ lạ khó hiểu cảm giác d ị kỳ ấy cứ thôi thúc chàng muốn bước đến trước ôm lấy nàng vào lòng tuy nhiên chàng là người có nhiều năm lăn lộn trong giang hồ nên cũng biết phía trước là vực thẳm do vậy mà lập tức dìm cương ngựa bình tĩnh trở lại đồng thời chàng cũng nhận ra trong ánh mắt đối phương có một sự mê lực hấp dẫn khó cưỡng do vậy chàng lập tức nhắm mắt định thần thế nhưng chỉ trong tích tắc ấy chàng cảm thấy yết hầu hơi l ạ n h lạnh khi mở mắt ra thì hỏi ôi một thanh đ o ạ n đao sát lạnh đã kề cổ lúc này chàng tin lời của ngọc thúy là thật nhưng tiếc thay mọi việc đã quá muộn màng ngọc thúy mỉm cười và chậm rãi nói d i ệ p công tử đây là nghệ thuật giết người mà công tử vừa nghe đó d i ệ p trường thanh nói tại hạ trúng kế và đã bị khống chế muốn chém muốn giết thế nào tùy tiện không có ai muốn giết công tử cả và cũng chẳng có ai dám giết công tử t ỷ mụi chúng ta chỉ muốn chứng minh lời nói của mình như vậy cách nghĩ của công tử chưa chắc đã đúng có phải không dù lý giải thế nào thì tại hạ cũng bị đ o ạ n đao kề cổ rồi còn gì bỗng nhiên ngọc thúy xuất thủ nhanh như chớp điểm hai quyệt đạo trên người của d i ệ p trường thanh và thu đ o ạ n đao lại rồi mỉm cười nói d i ệ p công tử bây giờ ngươi muốn chết thế nào đây d i ệ p trường thanh phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh và chỉ thấy hồ nước mênh mông không một bóng thuyền bóng người chàng thở dài một hơi rồi nói đại hạ muốn cô nương sớm hạ thủ ngọc thúy nói nếu n g ư ờ i cố chấp như vậy thì giữa chúng ta khó có thể thương lượng n g ư ờ i nồn nóng muốn chết ta đành phải thành toàn tâm nguyện của ngươi vậy diệp trường thanh nhắm hai mắt lại rồi nói cô nương cứ ra tay diệp trường thanh đành chịu bất hạnh vậy ngọc thúy phá lên cười một tràng rồi nói diệp công tử giết người thì phải giấy máu mà tỉ mụi chúng ta lại sợ nhìn thấy máu g i ả lại dùng đao kiếm hạ thủ thì quả thực chẳng có chút gì gọi là nghệ thuật cả do vậy ta muốn mời công tử một cách một chung độc t ử công tử cảm thấy thế nào diệp trường thanh kinh ngạc hỏi lại độc t ử ngọc thúy thản nhiên nói chỉ là một chung độc tửu ố n g vào là kết thúc sinh mạng ngay đối diện với cái chết là chuyện đại sự nhưng diệp trường thanh vẫn phá lên cười thản nhiên như không có chuyện gì chàng nói dù sao thì cũng phải chết vậy thì xá vì một chung độc tử trong một giây sơ suất chàng đã để m ì n h lọt vào tay của ngọc lan s ô n g m u i điều này đối với một kẻ hành tẩu giang hồ nhiều năm như chàng quả thật là khó xử do vậy chàng chỉ muốn mượn cái chết để giải thoát mà thôi lúc này lan bạch cô nương đã mang ra một chung t ử màu rượu xanh lục nhưng vẫn tỏa ra một thứ hương thơm mỹ t ử ngọc thúy nói uống chung độc tử này thì công tử sẽ không cảm thấy sự đau đớn của cái chết diệp trường thanh nói chung thanh hương tử này tựa hồ như không phải là độc tử ngọc thúy mỉm cười nói t ỷ mụi chúng ta xưa nay vẫn có lòng từ bi nên giết người cũng phải thanh nhã để cho người chết cảm thấy thư thái ở trong lòng diệp trường thanh nói tài hạ chẳng cảm thấy thư thái chút nào tài hạ chỉ hy vọng là được chết bằng cách bạc kín giao đấu nếu võ công của nhị vị cô nương thắng được tại hạ tại hạ rất tâm phục khẩu phục mà chết lúc này lan bạch cô nương đã kề chung rượu trên miệng của diệp trường thanh chàng đành há miệng uống cạn tử vị rất là thơm nhưng diệp trường thanh lập tức cảm thấy c h ó á n g váng và hôn mê bất tỉnh ngọc thúy mỉm cười nói nhị muội mau bắn tín hiệu cho bọn chúng đến nhận người lan bạch y lời lập tức phát tín hiệu một loại pháo hoa được bắn lên trên không trung và tỏ ra cờ hoa rực rỡ sau khi phát tín hiệu không lâu có một chiếc ngư thuyền từ xa lướt đến khi ngư thuyền c ậ p sát vào chiếc thuyền hoa thì ngừng hẳn lại một đại hán mặc trường bào màu xám xịt đột nhiên tung người phóng qua chiếc thuyền hoa sau khi quét một q u a n g nhìn ra tứ phía thì đại hán dấn bước đi vào khoang thuyền lúc này ngọc thúy đã sớm trở lại ngồi vào chiếc đôn của mình đầu cũng hơi cúi xuống và mái tóc cũng che khuất nửa khuôn mặt còn lan bạch thì đứng ở bên cửa khoang thuyền những làn gió nhẹ buổi sớm thổi qua làm cho suối tóc của nàng lấp phất bay trông như là những áng mây rất đẹp khi vừa nghe tiếng bước chân đại hán tiến vào thì ngọc thúy cất giọng thánh thoát nói chủ tổng quản xem thử có phải diệp trường thanh người mà các ngươi đang cần không chu tổng quản bước đến quan sát thật kỹ rồi dùng tay sờ sẫm ở trên thái dương của diệp trường thanh xem thử có đeo mặt nạ hay không cuối cùng hắn gật đầu nói đúng là hắn rồi diệp trường thanh đó ngọc thúy nói chu tổng quản xem xét kỹ lưỡng rồi chứ chu tổng quản nói kiểm tra kỹ rồi hắn chính là thất kiếm t r u y hồn diệp trường thanh ngọc thúy mỉm cười nói cũng may là hắn chưa chết chu tổng quản nói ngọc lan s ô n g muội quả nhiên là danh bất hư truyền tại hạ xin bái phục tại hạ có thể mang hắn đi được chứ ngọc thúy mỉm cười và nói không biết chu tổng quản có mang kim ngân đến không vậy chu tổng quản ngạc nhiên nói chẳng phải là kim ngân đã thanh toán từ trước rồi sao ngọc thúy buông tiếng thở dài và nói không ngờ chu tổng quản lại không rõ việc này theo tại hạ biết thì hình như cô nương đã nhận mười vạn g lượng ngân phiếu rồi mà mười vạn g lượng ngân phiếu đó là cho cái đầu của diệp trường thanh nhưng hiện tại chúng ta giao cho ngươi là người sống đó là một thất kiếm truy hồn diệp trường thanh còn sống hẳn hồi chu tổng quản t h ẳ n g nhiên nói t h ậ t ra diệp trường thanh có sống hay chết cũng không quan trọng lắm điều quan trọng là chúng ta có được hắn ở trong tay mà thua ngọc thúy mỉm cười nói chu tổng quản nói như thế thì chuyện giao dịch này của chúng ta sẽ rất khó xử đấy chu tổng quản nói rất đơn giản cô nương cứ cắt lấy thủ cấp của diệp trường thanh giao cho tại hạ mang về là được ngọc thúy lắc đầu nói ta bắt sống diệp trường thanh thì có thể bán trên hai mươi d ạ n g lạng tại sao ta phải cắt thủ cấp của hắn chứ nhưng khi đến đây tại hạ không mang theo tiền đơn giản thôi ngươi quay về lấy tiền rồi hãy trở lại mang người đi ngọc thúy cô nương có thể giao người cho tại hạ mang đi rồi nội trong ba ngày tại hạ sẽ chuyển ngân phiếu đến được không chu tổng quản nói cũng có lý nhưng hai mươi vạn lượng là một số tiền không nhỏ thực ta không dám mạo hiểm như vậy mạo hiểm chẳng lẽ cô nương sợ tại hạ không thanh toán sao ngọc thi mỉm cười nói điều này thì ta không sợ ta nghĩ chu tổng quản cũng không dám q u ỵ c nợ đâu có điều chu tổng quản tiếp lời đúng vậy thế gian này nếu có ai dám quỵt nợ ngọc lan s ô n g m ũ i thì có lẽ kẻ đó cũng không thể yên tâm mà sống ngọc thúy cô nương còn có điều gì muốn nói nữa chăng ngọc thúy thở dài một hơi rồi nói điều ta lo là chu tổng quản ngươi không đủ năng lực để bảo hộ dịp t r ư ờ n g thanh thôi chu tổng quản suy nghĩ một lúc rồi nói ngọc thúy cô nương tại hạ hy vọng cô nương hãy suy nghĩ lại ngọc thí chậm rãi lên tiếng ta nghĩ chu tổng quản hãy mang ngân lượng đến rồi hãy thương lượng tiếp vậy chu tổng quản buông tiếng thở dài rồi nói ngọc thí cô nương tại hạ n g h ĩ tên họ diệp này có rất nhiều bằng hữu nếu để cho hắn lại ở trên thuyền q u a này chỉ e rằng có chỗ không tiện chu tổng quản đã biết diệp trường thanh có nhiều bằng hữu thì chắc chắn cũng biết bằng hữu của hắn sẽ báo thù cho hắn có phải không chư tổng quản không nói mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý ngọc thúy lại nói tiếp chuyện của chúng ta phát thiệp mời dịp trường thanh không được bí mật lắm do vậy ta nghĩ rằng bằng hữu của hắn sẽ rìm đến để ép chúng ta nói ra tung tích của hắn lúc đó e rằng chư tổng quản lúc này nói ngọc thúy cô nương chuyện gì cũng có quy định chúng ta đã trao đổi mười vạn lượng kim ngân do vậy ước định giữ a chúng ta cần phải tuân thủ nghiêm túc mới được ngọc t h ủ y nói chúng ta không tuân thủ hay các ngươi không tuân thủ chu tổng quản n g ẩ n người ra trong chốc lát rồi nói chúng ta chỉ cần người chết tại hạ lấy thủ cấp diệp trường thanh man g đi vậy nói là làm lời vừa dứt thì trong tay của hắn đã l ắ p loáng thành trụy thủ nhưng ngay lúc đó một cánh tay ngà ngọc cũng lập tức dung ra khi lưỡi trũy thủ chỉ còn cách cổ của diệp trường thanh ba tấc thì ngũ trảo từ cánh tay ngọc ngà kia đã c h ọ c lấy cổ tay của chu tổng quản chu tổng quản từ từ quay lại và nói l à n g bạch cô nương như thế là có ý gì h ả l à n g bạch nói chúng ta đã bắt được người sống tại sao ngươi lại giết hắn chu tổng quản nói chúng tôi bỏ ra mười vạn g lượng hoàng kim để mua cái đầu của diệp trường thanh mà thôi lan bạch nói nhưng trên ước định của chúng ta có một điều nếu giao người sống thì phải giao thêm hai mươi d ạ n g lượng vì hai mươi d ạ n g lượng này mà t ỷ mũi chúng ta tốn không ít công phu chu tổng quản không cảm thấy như vậy là quá tiện nghi rồi sao chu tổng quản nói tại hạ đã không mang tiền tới đây thì cũng không thể đáp ứng theo yêu cầu của cô nương được ngọc thúy phá lên cười rồi nói hắn đã uống phải một chung ngũ nhật túy nội trong năm ngày không thể nào tỉnh lại được đâu ngươi hãy quay về lấy tiền chúng ta sẽ đợi ngươi ở đây trong ba ngày sau ba ngày nếu ngươi không trở lại thì khi đó chúng ta có thể thả dịp trường thanh chu tổng quản có vẻ khẩn trương hắn nói cô nương các người đã nhận mười d ạ n g lượng hoàng kim rồi không lẽ như thế chưa đủ hay sao ngọc thúy nói chu tổng quản kẻ không tuân thủ ước định là ngươi tại sao một người đang sống như thế này mà ngươi lại muốn giết đi để lấy thủ cấp lúc này lan bạch g i ậ t mạnh hữu thủ một cái thanh trĩ thủ trong tay của chu tổng quản lập tức rơi xuống khoang thuyền chu tổng quản lúc này nói như vị cô nương các ngươi không thật đối đãi với chỗ quen biết như thế này được bạch lan nói ngọc lan sông m u i xưa nay chưa hề làm khó dễ ngươi việc hôm nay là do ngươi tự gây ra mà thôi lời vừa dứt thì bỗng nhiên nàng vận lực lên hữu thủ rồi đẩy mạnh ra thân hình của chu tổng quản lập tức bay d ọ t ra ngoài khoang thuyền chiếc thuyền q u a này không lớn cho nên lan bạch liền tung cước đá b à i theo ý quét một đòn vào hạ bàn của chu tổng quản nhưng may cho hắn là chiếc ngư thuyền đậu kế bên nên hắn d ộ i vàng phóng xuống cùng lúc đó giọng của ngọc thúy từ trong khoang thuyền truyền ra chu tổng quản sau ba ngày nếu ngươi không đến thì bọn ta không đợi đâu đó chu tổng quản cao giọng nói nhị vị cô nương bất luận thế nào thì nội trong ba ngày tại hạ nhất định sẽ đến chỉ có điều thái hồ rộng lớn thế này nếu thuyền của cô nương dời đi nơi khác thì tại hạ biết tìm phương nào ngọc thí nói ngươi biết rừng lao sậy chứ chúng ta sẽ gặp nhau ở đó vậy được rồi chúng ta sẽ gặp ở đó nói đoạn hắn chèo chiếc ngư thuyền phóng đi nhanh như bay trên mặt nước nhìn thuyền của chu tổng quản dần khuất l a n bạch chậm rãi nói đại tỷ chúng ta đợi hắn thật sao ngọc thúy mỉm cười nói hai mươi d ạ n g lượng không phải là nhỏ chúng ta cần phải đợi còn gã họ dịp này thì sao không lẽ chúng ta lưu hắn lại trên thuyền hắn đã uống phải ngủ nhật túy rồi thì trong năm ngày không thể tỉnh lại trước tiên chúng ta trói hắn lại rồi giấu vào ở trong khoang thuyền vừa nói tới đây thì bỗng nhiên ngọc thúy dừng lại lan bạch cũng lộ i ẻ kinh ngạc không thôi thì ra diệp trường thanh đang hôn mê bất tỉnh nằm ở dưới khoang t h u y ề n đột nhiên ngồi bật dậy cùng lúc chàng d u n g tay chộp lấy thanh trường kiếm bên cạnh diệp trường thanh mỉm cười nói ngũ nhật túy của quý cô nương không có được công hiệu lắm nên chưa đầy canh giờ t à i hạ đã tỉnh dậy rồi ngọc thúy nói người uống phải ngủ nhật túy nếu không sai năm ngày thì chí ít cũng phải mê man ba ngày n g ư ờ i tỉnh lại mau như vậy thì rõ ràng là n g ư ờ i đã không uống giọt nào d i ệ p t r ư ờ n g thanh tung người đứng lên rồi mỉm cười nói cô nương quả thật rất thông minh chung rượu ngủ nhật túy tại hạ đã phun ra ngoài cả rồi còn như thủ pháp điển quyệt của cô cũng không có khá lắm cho nên tại hạ vẫn có thể nghe rõ ràng câu chuyện vừa rồi t h ậ t ra các người nên giao tại hạ cho chu tổng quản mới phải chứ ngọc thúy mỉm cười nói kỳ t h ậ t ta cũng hơi kỳ quái là tại sao thất kiếm truy h ồ n lại dễ dàng đối phó đến như vậy <cười> không ngờ dù sao thì cô nương cũng nhận ra người ta cũng mười vạn lượng bạc rồi đây không phải là một số tiền nhỏ vậy hà tất phải tham thêm hai mươi vạn kia chứ cho lụy phiền vào thân dịp công tử định đối phó với t ỷ mụi ta như thế nào đây lan bạch sen vào đại tỷ không cần nói nhiều chúng ta hãy sống m ã i với hắn một trận đi ngọc thúy mỉm cười nói tiểu mùi cứ muốn bạc kiếm tương tranh như thế là cái dũng của kẻ thất phu đó không phải hành vi của bậc trí giả diệp trường thanh nói chuyện hai cô nương gia hại diệp mổ thì diệp mổ có thể không truy cứu nhưng có điều ngọc thúy tiếp lời có điều kiện gì chăng không sai có một điều kiện hy vọng là điều kiện của diệp công tử không quá khó khăn đối với ngọc lan xông m u i thì điều kiện này quá ư là dễ dàng chỉ cần vì vị cô nương nói cho tại hạ biết lai lịch của chu tổng quản là được việc gì cũng có quy ước chuyện này xin thứ lỗi tỉ mụi của chúng ta không thể tiết lộ cơ mật của cố chủ thế thì đành cần đến điều kiện thứ hai vậy xin cứ nói rằng hãy giao tại hạ cho tên chu tổng quản đó mang đi giao cho hắn như thế nào không lẽ cần tại hạ phải uống một chung ngũ nhật túy chăng nếu không uống ngũ nhật túy thì chí ít cũng phải trói công tử lại vì chu tổng quản là người rất tinh ranh dịp trường thanh trầm ngâm một lúc rồi nói ngọc thúy cô nương quả là người hữu trí tại hạ khó lòng sánh kịp có điều tại hạ không thể đồng ý như vậy ngọc thúy buông tiếng thở dài rồi nói dịp công tử chuyện này quả là khó xử cho tỉ mụi chúng ta quá công tử không muốn chúng ta phải hoàn trả mười d ạ n g lạng chứ đó là chuyện của cô nương nếu cô nương nhất định muốn trói tại hạ thì trừ phi cô nương phải thể hiện chút bản lĩnh mới được công tử muốn động thủ chăng trừ điều đó ra tại hạ không nghĩ ra được cách nào hay hơn ngọc lan xen vào đại tỷ người này quả là không biết điều hắn vẫn cho rằng chúng ta sợ hắn thật đó d i ệ p trừng thanh cười nhạt một tiếng rồi nói lan bạch cô nương nói không sai nếu như vị dị cô nương không thể hiện bản lĩnh thì phiền đưa t à i hạ vào bờ vậy t à i hạ không thể lưu lại ở trên thuyền q u a này được ngọc thúy từ từ đứng lên rồi nói dịp công tử nhất định muốn đi thì t ỷ mượn chúng ta cũng đành phải lưu khách vậy dứt lời thì thân hình đột nhiên phóng tới trước thủ chỉ cũng điểm thẳng về giữa ngực của đối phương dịp trưởng thanh là dung tả thủ gạt đỡ đồng thời tung cước quét ngang dưới hạ bàn lúc đó lan bạch d ộ i dịch bước thần tốc đã chận ngay ở cửa k h o a n thuyền ngọc thúy sau khi xuất thủ chỉ điểm không trúng chỉ đích thì nhanh như chớp tung s o n g thủ đánh liền liên tiếp bãi chưởng do k h o a n thuyền rất nhỏ chỉ thích hợp cho những chiêu thức tinh xảo nên trường kiếm của diệp trường thanh trở nên vô dụng chàng đành chuyển kiếm qua tay trái và chỉ dùng tay phải ngên tiếp chưởng của ngọc thúy phải nói rằng bãi tám c h ư ở n g liên hoàng của ngọc thúy có công lực uy mãnh vô cùng thế c h ư ở n g cuồn cuộn như sống buộc diệp trường thanh phải liên tiếp thối lùi hai bước do k h o a n thuyền chật hẹp nên chỉ l ù i hai bước là đã đụng phải vách k h o a n lúc này nếu như ngọc thúy xuất hai chiêu nữa thì chắc chắn diệp trường thanh không còn nơi nào để lui được nữa ngọc thúy cũng biết vậy cho nên nàng không xuất thủ nữa mà mỉm cười nói diệp công tử nơi này quá chật hẹp công tử tuy có kiếm thuật tuyệt thế nhưng lại không thể thi triển như vậy công tử chịu thiệt nhiều quá rồi có phải không diệp trưởng thanh nói chiếc thuyền này tuy không lớn nhưng chưa chắc cô nương đã cầm chân được tại hạ nhưng chí ít thì ngọc thúy cũng chứng minh được một chuyện chuyện gì nếu ngọc thúy ra tay thì cũng có thể cùng diệp công tử giao đấu tương đồng có phải không cô nương cho rằng với mấy chiêu vừa rồi là chiếm được thế thượng phong ư vừa rồi chỉ một mình ngọc thúy này xuất thủ còn võ công của sá u m u i thì quyết không kém như vậy d i ệ p t r ư ờ n g thanh cười nhạt một tiếng rồi nói ngọc lan xong m u i lại cậy đông hiếp cô sao ngọc thúy thản nhiên nói đúng vậy chúng ta không những liên thủ với nhau mà còn muốn đối phó với công tử ngay trên chiếc thuyền q u a này lan g bạch tiếp lời trừ phi công phu ở dưới nước của ngươi cũng như tỷ m u i chúng ta thì ngươi mới mong giành phần thắng d i ệ p trường thanh vừa nghe thì hơi chấn động ở trong lòng sắc diện của chàng cũng thoáng lộ vẻ kinh hãi chỉ một chút kinh hãi đó ngọc thúy đã nhận ra nàng mỉm cười và nói d i ệ p công tử có học qua công phu thủy chiến chưa d i ệ p trường thanh nói tại hạ tuy không biết công phu ở dưới nước nhưng không hề sợ chết ở trong nước đâu hiện tại chẳng phải chúng ta đang đứng trên thuyền sao ngọc thúy nói nhưng thuyền lại ở trên nước chỉ cần đục thuyền là nước tràn vào ngay tục ngữ có câu nước có thể nâng thuyền nhưng cũng có thể dìm thuyền công tử hiểu câu này chứ diệp t r ư ờ n g thanh cười nhạt một tiếng rồi nói n h i ệ p vị cô nương định phá thuyền thật sao ngọc thúy nói chiếc thuyền q u a này chỉ đáng giá hai trăm ngân lượng nếu cần phải phá thuyền thì tỉ mưu chúng ta xá g ì mà không phá để đạt được việc lớn diệp t r ư ờ n g thanh đưa kiếm q u a hữu thủ rồi từ từ đưa lên và nói như vị cô nương nếu hai cô nương muốn phá thuyền thì có lẽ trước khi thuyền bị chìm tại hạ phải giết hai cô nương trước đó lan bạch nói đại tỷ chớ để cho hắn ba hoa nữa tỷ m ộ i thấy phải dạy cho hắn một trận mới được diệp trường thanh liền nói xin nhiều vị cô nương cứ chỉ giáo tại hạ đang chờ đây bỗng nhiên lan bạch rút từ thắt lưng ra một đôi đ o ạ n đao sắc nhọn cầm ở trong tay nhìn kỹ đôi đ o ạ n đao này không giống như loại bình thường trong mũi đao có máu nhọn nên có thể đâm và cũng có thể máu vào vật và cứng d i ệ p t r ư ờ n g thanh là người hành tẩu giang hồ nhiều năm nhưng đối với đôi đ o ạ n đao này chàng vẫn cảm thấy rất là kỳ quái và cũng chưa từng trông thấy qua bao giờ ngọc thúy nói nhị m ũ i cẩn thận một chút ta đi dìm thuyền đây lời vừa dứt nàng tung người phóng ra khỏi khoang thuyền diệp trường thanh vội d u n g kiếm đâm tới nhưng đoạn đao ở trên hữu thủ của l a n bạch cũng đã lập tức dung ra c h ặ n đường kiếm đồng thời đoạn đao bên tả thủ đâm thẳng vào người của diệp trường thanh được xưng tụng là thất kiếm t r u y hồn nên kiếm pháp của diệp trường thanh tất nhiên có chỗ tuyệt nghệ nhưng trong tình thế khoan thuyền quá ưa chật hẹp này vậy mà trường kiếm không thể nào thi triển được các chiều tuyệt k ỹ trong khi đó đ o ạ n đao của lan bạch thì chừng có nửa thước thêm vào đó là thân pháp của nàng khá uyển chuyển nhanh nhẹn nên chiêu số hung hiểm vô cùng chính vì vậy mà d i ệ p trường thanh lập tức rơi vào thế bị động chàng chỉ múa trường kiếm một cách khó khăn để hóa giải chiêu số của lan bạch mà không thể nào xuất chiêu công kích được lúc này nước đã chảy vào trong khoang thuyền trong chớp mắt đã ngập bàn chân lan bạch cao giọng nói đại tỷ họ dịp này chỉ là kẻ hữu danh vô thực tiểu mụi đã khống chế cuộc diện rồi ba mươi chiêu nữa là có thể buộc hắn buông kiếm thôi không cần phải đ ộ t thuyền nữa ngọc thúy nói nhị mụi họ dịp này xảo quyệt lắm đó ngươi phải cẩn thận nha chớ có trúng quỷ kế của hắn dịp trần thanh ngẫm nghĩ xem ra ta lọt vào tay hai ả nha đầu này rồi tuy nghĩ như thế nhưng chàng không lo lắng trước thế công của lan bạch chàng tin tưởng chỉ cần ra khỏi khoan t h i ệ n khi trường kiếm không bị d ư ớ n g d í u thì với kiếm chiêu của chàng trong chốc lát sẽ g i ã n hồi cục diện ngay mặc dù vậy chàng lại rất sợ nước nếu lỡ như rơi xuống lòng hồ thì chỉ có nước thúc thủ bại trận mà thôi lúc này đôi đ o ạ n đao của lan bạch cũng công kích rất là khẩn trương chiêu thức không những hung hiểm mà còn xuất thủ những đòn chí mạng tựa hồ như có dụng tâm muốn giết ngay diệp trường thanh mực nước ở trong thuyền càng lúc càng dâng cao trong chốc lát đã lên đến gần đầu gối diệp trường thanh có cảm giác là toàn bộ chiếc thuyền hoa đã ngập tràn ở trong nước hiện tại trường kiếm của chàng đã phát huy ít nhiều tác dụng nhưng thế công của lan bạch vẫn rất là hung mãnh đột nhiên ngọc thúy từ sau thuyền phóng vào và quát lớn ngừng tay lan bạch liền thu đau thối lùi một bước ngọc thúy mỉm cười nhìn diệp trường thanh và nói diệp công tử hãy buông kiếm đi diệp trường thanh vẫn cao giọng nói nếu phải chết thì diệp mẫu cũng chết một cách oanh liệt nước đã lên đến gối diệp trường thanh cũng đã mất đi sự tin tưởng vào khả năng thủ thắng của mình đối với một người không biết bơi lội thì nước tuy vô hại nhưng uy lực quả là rất đáng sợ ngọc thúy nói chúng ta không muốn giết người g i ả lại hiện tại ngươi đã không còn khả năng đối kháng chỉ cần cho thêm một ít nước vào thuyền thì chắc chắn ngươi sẽ thúc thủ trước nhị m ũ i của chúng ta ta biết là ngươi không sợ chết nhưng nếu để cho người khác vạch mấy đau ở trên mặt thì cũng khó coi lắm ngừng lời lại một lát nàng lại nói tiếp hơn nữa ngươi cũng đã rõ mọi chuyện nếu ngươi chết đi thì thật t ỷ mụi của chúng ta mất đi hai mươi d ạ n g lượng mà thôi diệp trường thanh nói hai mươi d ạ n g lượng đối với t ỷ mụi các ngươi mà nói chẳng phải là một tổn thất lớn sao ngọc thúy nói diệp công tử chỉ cần ngươi không chết thì ngươi sẽ có cơ hội thoát hiểm còn như ngươi chết thì vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nào ngươi hiểu chứ diệp trường thanh buông tiến g thở dài rồi nói vì hai chục d ạ n g lượng mà cô nương phải phí lời đến như thế sao ngọc thúy nói vấn đề chủ yếu là tỉ mụi của chúng ta không muốn thấy cảnh đổ máu mà thôi diệp trường thanh lạnh lùng nói cách ngụy biện của cô nương quả thật khiến cho người ta mất hết cảm tình ngọc thúy t h ẳ n g nhiên mỉm cười và nói bất luận việc công tử cảm thấy thế nào nhưng sự thật vẫn là như vậy tỉ mụi của các ngươi gây họa cho giang hồ không ít diệp m ẫ u ta chỉ hận là không trừ được hại cho võ lâm đồng đạo nhưng dù sao thì cũng phải cho các n g ư ờ i thấy thế nào là một nhân vật anh hùng vì đại nghĩa mà chết thì cũng chẳng có gì là di hận lời vừa dứt thì bỗng nhiên chàng đưa kiếm lên cổ chàng thà chịu t ử sát mà chết c h ứ không muốn sống để nhận tội nhưng trong chớp mắt ấy thì dù một tiếng đ o ạ n đao ở bên hữu của lan bạch đã phát gió bay đến ngay cổ tay cầm kiếm của diệp trường thanh một động tác đơn giản nhưng công hiệu vô cùng diệp trường thanh đã mất khả năng tự tuyệt ngay lúc đó thì thanh đ o ạ n đao lại bay về trong tay của lan bạch Quá ra chui đao có một sợi dây nhỏ do vậy mà nàng chỉ giật một cái thì binh khí đã bay ra liền quay trở lại ngay ngọc thúy mỉm cười nói diệp công tử t ỷ mụi chúng ta hy vọng là ngươi sẽ đồng ý hợp tác ngươi chớ có cố chấp một cách vô vị như vậy diệp trường thanh đã hiểu ý tứ của đối phương nhưng chàng đã mất khả năng phản kháng nên đành buôn tiếng thở dài rồi buôn trường kiếm ra nhắm mắt lan bạch chậm rãi bước đến và bất ngờ xuất thủ như gió điểm liên tiếp mấy quyệt đạo trên người của diệp trường thanh vì chàng đã luyện qua công phu dịch quyệt quán d ị cho nên lan bạch không dám khinh x u ấ t như lần trước nàng điểm mạnh một hơi đến tám đại quyệt diệp trường thanh bỗng như một pho tượng gỗ từ từ ngã xuống lan bạch vội đưa tay đỡ lấy chàng ngọc thúy nói nhị m u i hãy đỡ hắn đi ta đi tháo nước ra khỏi thuyền thì ra chiếc thuyền q u a này có một cơ rất đặc biệt là nó có thể mang nước vào thuyền và cũng có thể đẩy nước từ ở trong thuyền ra ngoài nữa chưa cạn một tuần trà thì nước ở trong thuyền đã thoát hết ra bên ngoài thật đáng tiếc là d i ệ p trường thanh đã mê man thật sự nên chàng không thể trông thấy bí mật của chiếc thuyền q u a này lúc này lan bạch cởi chiếc bạch y sũng ướt ra bên trong chỉ còn lại một chiếc áo ngắn nên để lộ một thân thể nõn nà diễm lệ ngọc tuyết lấy từ ở một chiếc hộp gỗ ra chiếc áo ngắn quăng đến cho lan bạch và nói nhà đầu hãy mặc vào đi lan bạch nhận lấy chiếc bạch y mặc vào và nói đại tỷ chúng ta phải xử lý hắn thế nào đây ngọc thúy nói người thử đề xuất ý kiến xem lan bạch nói kỳ thực lẽ ra lúc này chúng ta nên giao hắn cho chu tổng quản ngọc thí buồn tiếng thở dài và nói cũng may là chúng ta chưa giao hắn diệp trường thanh khó lòng quên được mối hận mà chúng ta bán đứng hắn hắn có thể giết chu tổng quản và quay lại tìm chúng ta thành toán đại tỷ hay là chúng ta làm xong chuyến này rồi rửa tay gác kiếm đừng can dự vào chuyện giang hồ nữa đúng vậy nhị muội chúng ta tuy là sư tỷ muội nhưng tình thân như thủ túc có thể xong c h i ế n này chúng ta phải chia tay nhau thôi đã đến lúc mai danh ẩn tích giang hồ làm người bình thường trở lại đi cái tên ngọc lan sông muội từ nay về sau sẽ không còn tồn tại trong giang hồ nữa đại tỷ mấy năm nay chúng ta sớm tốn tổ... bên nhau bây giờ đây bỗng nhiên lại chia tay tình thân thiết này e rằng khó dứt được theo tiểu mụi n g h ĩ chúng ta chỉ cần gác bỏ cái nghề sát thủ trong giang hồ là được cần gì phải chia tay chứ ngọc thúy gật đầu rồi nói nhị mụi mấy năm nay tỉ mụi chúng ta đã gây ra không ít chuyện đại sự chấn động giang hồ và cũng tích lũy được khá nhiều n g â n lượng đủ sống cả đời rồi từ nay về sau chúng ta phải sống bằng một con người mới hoàn toàn vì vậy nếu chúng ta không chia tay thì rất có khả năng lại xen vào chuyện giang hồ và như vậy cũng rất có thể để lại tung tích cho người khác truy tìm lan bạch nói có lý ngọc lan sông m u i một kẻ ở trời nam một kẻ ở đất bắc dù bọn chúng có tìm được trong hai chúng ta thì cũng không thể nào khẳng định là ngọc lan sông m u i ngọc thúy trầm ngâm một lúc rồi nói lan m u i chúng ta xuất sư mấy năm rồi đúng là ba năm mười tháng ta thấy hối hận và cũng rất xấu hổ người nhỏ hơn ta ba tuổi ba năm trước đây vẫn là một thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu chuyện đời ấy vậy mà ta không giúp ngươi học điều tốt ngược lại còn dạy cho ngươi cách hành tẩu giang hồ cách giết người bừa bãi nếu sư phụ dưới cửu tuyền mà biết được thì nhất định sẽ không tha thứ cho ta đại tỷ tiểu muội không có gì phải hối hận cả chúng ta có tận tay giết một ai đâu nha đầu ngốc chúng ta bài bố đưa nạn nhân đến chỗ không còn để phản kháng được nữa giao cho kẻ khác giết như vậy có khác gì chúng ta tận tay giết người đâu đại tỷ tiểu mùi nhớ chúng ta thực hiện mười phi vụ thì đã hết chín h là do nạn nhân ái mộ nhan sắc của chúng ta mới bị khống chế thế thì c á c h chúng ta thế nào được ngọc thúy nhìn dịp trường thanh đang nằm ở dưới sàn thuyền rồi nói còn hắn thì sao hắn đâu có bị nhan sắc của chúng ta mê hoặc lan g bạch tiếp lời kỳ thực tiểu muội không tin là hắn đủ khả năng kềm chế thật chỉ có điều là chúng ta chưa thật sự mê hoặc hắn nên chưa thể chứng minh được lan g muội n g ư ờ i chớ nghĩ rằng nam nhân trong thiên hạ đều một vuột với nhau diệp trường thanh này có chỗ bất đồng với người khác đó lan g bạch q u é t m ộ t quang nhìn qua diệp trường thanh rồi nói đại tỷ tiểu mụi không nhìn ra chỗ khác biệt của hắn và người khác tiểu mụi không tin là chúng ta không chinh phục được hắn ngọc thúy nói làng muội quả thật là ngươi rất đẹp tạo hóa đã ban cho ngươi một diện mạo xinh đẹp lại cho ngươi một thân thể diễm tuyệt do vậy mà ngươi làm việc gì cũng thuận lợi đại tỷ trong lòng tiểu mụi có một cảm giác thật là kỳ quái trong mấy năm nay chúng ta đã hại rất nhiều người dù là hiệp sĩ trong võ lâm hay bọn lục long thảo khấu song tất cả đều không muốn xâm phạm đến chúng ta những chuyện trước đây dù chúng ta đối xử với nạn nhân thế nào thì tiểu mùi cũng không hề có chút vi hận nhưng đối với họ dịp này làng mùi làm xong chuyến này chúng ta sẽ quyết tâm thoái ẩn hà cớ gì phải bận tâm chuyện này chuyện kia chứ lan g bạch chỉ hơi mỉm cười mà không nói gì thêm nữa nàng cầm lấy mái chèo và nhẹ nhàng chèo thuyền qua đi trong sự yên tĩnh của thái hồ ba ngày sau trong ánh tà d ư ơ n g nhóm đỏ cả chân trời chiếc thuyền độc mộc lướt đi như bay trên mặt thái hồ phía sau thuyền là một làn nước bọt trắng xóa cuộn lên như một con bạch long những làn sóng gợn lăng tăng tỏa ra hai bên làm phá vỡ sắc mây tuyệt đẹp của hoàng hôn in xuống mặt nước chiếc thuyền độc mộc khi lướt đến rừng lau sậy thì đột nhiên dừng lại một trung niên m ặ t trường bào xuất hiện ngay mũi thuyền đó chính là chu tổng quản hắn c à o giọng nói ngọc thúy cô nương chu mổ đã đến rồi xin cô nương xuất hiện thương lượng từ trong rừng lau có thanh âm tiếng mái chèo khuấy nước g i a n g lên một chiếc thuyền q u a xinh đẹp từ từ rẽ đám lau sậy tiến ra đây chính là chiếc thuyền q u a của ngọc lan sông m u i l à n bạch đứng ở đầu thuyền với bộ bạch y trắng xóa khi thuyền q u a còn cách chiếc thuyền độc m g ọ c chừng t r ư ở n g thì nàng cho thuyền dừng lại chu tổng quản cung thủ chào và nói l à n bạch cô nương l à n bạch lạnh lùng ngươi cũng khá thủ tín h đó chu tổng quản mỉm cười nói tại hạ đã mang vật ước định đến đây ngân phiếu chăng không là hiện kim hẳn hoài ngoài số ngân lượng thỏa thuận tề trang chủ còn tặng thưởng cho n h i ệ m vị cô nương năm trăm lượng nữa quý trang chủ quả là chu đáo tề trang chủ là người thông tình đạt lý mà biết người biết việc nên đối với bằng hữu vẫn thường chu đáo như vậy ngừng lời lại một lát hắn nói tiếp không biết dịp trường thanh có còn ở chỗ của cô nương không đương nhiên là còn được tại hạ mang kim ngân đến nay g i ế t lời chu tổng quản lấy từ sàn thuyền lên một chiếc hòm gỗ khá lớn chiếc thuyền độc mộc từ từ dịch động cập vào chiếc thuyền q u a chu tổng quản bước sang thuyền q u a rồi đi thẳng vào khoang hắn đặt cái hòm gỗ xuống rồi mở n ắ p ra bên trong là kim ngân lấp loáng được bài bố rất n g a y ngắn theo từng lớp chu tổng quản đảo mắt nhìn ra thì thấy diệp trường thanh ngồi vừa vào khoang thuyền bất động hắn biết ngay là nạn nhân đã bị điểm quyệt ngọc thúy vẫn chưa thấy xuất hiện l a n g bạch chỉ tay vào diệp trường thanh và nói người ở đây n g ư ờ i cứ để ngân lượng lại rồi mang hắn đi chu tổng quản liền xốc diệp trường thanh lên d a i và ra khỏi khoang thuyền bước xuống thuyền đọc một l a n g bạch thở v à o một hơi rồi nói đại tỷ t i mụi thấy p h a n này thì diệp trường thanh chết chắc rồi ngọc thúy từ phía sau khoang nói khe khẽ chúng ta đi thôi lan bạch nói đại tỷ chúng ta phải đi đâu bây giờ chèo thuyền vào bờ chúng ta sẽ phóng hỏa đốt thuyền sau khi chia kim ngân s ô n g xuôi thì n g ư ờ i hãy quay trở về quê cũ còn đại tỷ thì sao ta vẫn chưa có nơi nào cố định nhưng t h ô n g thả rồi ta cũng sẽ tìm một nơi lý tưởng để sống đại tỷ không lẽ chúng ta không thể sống chung với nhau thật sao lan m u i chí ít là chúng ta phải tạm chia tay d à i ba năm cái tên ngọc lan s ô n g m u i nếu không mai một thì người ở trong giang hồ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu lan bạch trầm ngâm một lát rồi nói không lẽ khi chúng ta chia tay nhau rồi thì bọn họ sẽ bỏ qua sao v à lại sau khi chia tay thì thực lực của chúng ta sẽ bị giảm vạn g nhất xảy ra chuyện gì thì làm thế nào ứng phó ngọc thúy mỉm cười nói lan muội nếu chúng ta cùng đi với nhau thì sẽ khiến cho người ta nghĩ ngay đến danh hiệu ngọc lan sông m u i bởi lẽ ngọc lan sông m i g i ố n g là hai người còn nếu như chúng ta đi riêng lẻ thì người ở trong giang hồ sẽ không liên tưởng đến ngọc lan sông m u i ngừng một lát nàng lại nói tiếp ta còn một sự bài bố khiến cho thiên hạ cảm thấy ngọc lan sông m u i sẽ không còn tồn tại trên giang hồ đại tỷ đã có kế sách rồi chăng đúng vậy cho nên ta cần phải chia tay ít nhất cũng phải là ba năm tại sao phải nhất định là ba năm bởi theo lẽ tập tính trên giang hồ thì chuyện chúng ta thoái ẩn sẽ là một đại sự gây chấn động trong vòng hai năm nhất định sẽ có kẻ tìm cách truy lùng tung tích của chúng ta nhưng sau ba năm thì sự việc sẽ lắng xuống khi đó ta sẽ đi tìm m u i qua ngày thứ hai trên mặt nước thái hồ có sát một con thuyền q u a bị thiêu cháy và hai thi thể nằm cạnh bờ hồ nhìn hai thi thể mà đ o á n ra thì đây là ngọc lan sông m u i hai nữ sát thủ thần bí trên giang hồ hai thi thể này bị chết rất là thảm thiết d i ê n mục đã bị cháy xém không thể nào phân biệt do vậy chuyện ngọc lan sông m u i bị sát hại lập tức được người ở trong giang hồ truyền đi bốn cõi lại nói đến dịp trường thanh đã được chu tổng quản c ổ n g xuống chiếc thuyền độc mộc ở trong thuyền đã có một hán tử trung niên sắp xỉ tứ tuần ngồi đợi người này có ngoại hình rất đặc biệt là ốm như cây sậy nếu róc hết thịt toàn thân mà cân thì e rằng không được mười cân thế nhưng chu tổng quản rất cung kính đối với nhân vật này hắn đặt dịp trường thanh xuống sàn thuyền rồi cung thân hành lễ nói hạ lão hán tử trung niên khẽ ho một tiếng rồi nói diệp trường thanh có còn sống không vậy chu tổng quản nói còn sống hắn chỉ bị điểm quyệt mà thôi nhưng hình như còn uống một chung ngũ nhật túy của hai ả nha đầu kia thì phải hán tử trung niên mỉm cười nói hai ả nha đầu đó có tin là chúng ta sẽ giết diệp trường thanh không hai ả đó đã ngăn cản thuộc hạ ra tay một lần thế thì tốt lắm người đ ạ t hắn nằm n g a y ngắn rồi dùng gân bò c u ộ t lại cho ta hạ lão người này rất ương n ạ n h dạng nhất khi tỉnh lại hắn thấy mình không còn cơ hội thoát thân thì có thể sẽ tự tận đó hắn tử trung niên lại mỉm i cười nói n g ư ờ i cứ an tâm đi nhân vật như diệp trường thanh tuy không sợ chết nhưng rất hiếu kỳ bất cứ chuyện gì hắn cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng khi hắn tỉnh lại thì sự hiếu kỳ sẽ chi phối khiến cho hắn phải nghĩ cách bảo lưu tính mạng